anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lọc truyện của lão trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là mỗi người đều có mục đích riêng ở phần trước thì những ta đã biết đấy là uh, hứa thành đã thuận thế có lẽ là do đội trưởng đã ám hiệu mà đi theo cái tên họ phong uh, để tiến hành tìm kiếm báu vật của tổ tiên để lại Tuy nhiên hai người đó còn bị một cô nàng lúc trước họ đuổi đi theo dõi nữa cho nên là rất nhiều người tính toán lẫn nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Ngay sau đó thì trong thông đạo chuyển ra âm thanh ầm mầm, một đạo kim quang từ trong phóng ra ngoài. Đó là một con chuột mập mạp màu vàng kim. Lông toàn thân nó dựng đứng lên, trong mắt lập lẻ kim mang, hàm răng thì sắc bén dị thường. Trên người càng có vô số gương mặt dài ra, ở trong bộ lông và máu thịt trông vô cùng dữ tợn. Bây giờ sau khi xuất hiện, hai mắt nó chớp động hung quang, phát ra tiếng gào thét về phía thanh niên họ phong và lan rau. Toàn thân và toàn bộ gương mặt đồng dạng cũng là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào to vô cùng làm tâm hồn người ta khiếp đảm. Sau đó thân hình nó nháng cái tan biến, rồi thình lình xuất hiện trước mặt thanh niên họ phong, phá vỡ hư vô, mở cái miệng lớn hung hăng táp tới. các mặt thanh niên họ phòng đột ngột biến đổi lập tức rút lui đồng thời giơ tay xuất hiện lên một tấm thuẫn chính là tấm thuẫn xuất ra lúc giao chiến với hứa thành oanh một tiếng con chuột màu vàng đâm sầm vào tấm thuẫn nhưng tấm thuẫn lúc trước ngăn cản một kích của hứa thanh bây giờ bởi vì va chạm mà lại, lại trực tiếp vỡ ra hóa thành rất nhiều mảnh vỡ cuốn ngược trở lại thế nhưng con chuột màu vàng cũng thoáng dao động thân thể thế nhưng sự hung hăng chẳng những không giảm ngược lại còn tăng nó đang muốn tiếp tục phóng đi Thì vào lúc này ánh mắt làn dao lé lên... Một bước đi tới... Muốn thừa cơ hội này lao vào thông đạo. Vì vậy con chuột màu vàng gào thét... Lập tức tan biến... Thay đổi phương hướng xuất hiện ở phía trước lan dao... Ngăn cản ả... Đồng thời toàn thân cũng bộc phát kim quang. Làn dao biến ảo thành khổng tước tám màu để ngăn cản. Nhưng sau khi đụng chạm cùng với kim quang... Khổng tước cũng tan vỡ. hứa thanh trông thấy một màn này cũng phải giật mình. Hắn nhìn ra con chuột màu vàng là tồn tại thần thánh Và lại trình độ thần tính hầu như đã nồng đậm đến mức là sắp nhem nhóm thầm hòa rồi. Không đúng, không phải sắp nhanh nhóm, mà đã từng nhanh nhóm nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bị dập tắt. Hôm nay là sau khi tích lũy, đã thành trạng thái lần nữa muốn nhanh nhóm rồi. Hứa thành đã tiếp xúc cùng với quá nhiều thần linh, bây giờ quan sát lập tức có phán đoán. Cùng lúc đó thì sắc mặt thanh niên họ phòng ở giữa không chung hết sức khó coi, vừa bấm niệm pháp quyết vừa bay nhanh vừa mở miệng. Viêm huyền tử đạo hữu, người đừng có ở đó lười biếng nữa. Con chuột thần tính này là từ những phương hướng khác để tiến vào chỗ đặt liêu huyền thánh dịch và lại hiển nhiên đã chiếm đoạt từ lâu. Lúc trước là nó ngủ say, ta nửa đường bị nó truy sát. Mà nếu chúng ta không thể tiêu diệt hoặc là vây khốn con chuột này thì không có khả năng thu được liêu huyền thánh dịch. Về phần liêu huyền thánh dịch, mặc dù ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc trước trong thông đạo đã ngửi được mùi, nó vẫn còn. Cho nên bây giờ chúng ta phải toàn lực thì mới có cơ hội. Mà ta cũng có một vài đoạn sát thủ. Mặt khác bộ hồi lỗi đối địch cùng với người, ta có thể thử nghiệm khống chế một chút. Trong lúc nói chuyện, thanh niên họ Phong không quên nháo Trần Nhị Ngưu mà hắn cầm theo, dùng ra để uy hiếp. Giờ phút này trong lòng gã vô cùng phiền muộn, gã nói là sự thật. Mặc dù xâm nhập tiến vào trước, nhưng mà còn chưa đợi tới được chỗ liêu huyền trì thì đã gặp phải con chuột vàng. Con chuột này xuất hiện nằm ngoài kế hoạch không phải do tổ tiên bố trí, Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Gã nghiến răng phun ra máu tươi, triển khai bí pháp. Toàn thân khôi lỗi, đang giao chiến với hứa thanh, lập tức chấn động và rút lui, lại quay đầu lao thẳng tới con chuột màu vàng. Làn Dao thấy thế, cũng không có tâm tỉnh truy cứu thanh niên họ phong là có lòng bất chính lúc trước. Dao phút này vừa chống đỡ vừa lui qua một bên, trong miệng cũng nhanh chóng chuyển ra lời nói. Về Huyền tử đạo Hữu lời ấy là thật. Hứa thanh lộ ra vẻ do dự. Hắn hiển nhiên biết đây là sự thật. Sau đó trầm thấp mở miệng. Liêu huyền thánh dịch, ta muốn ba thành. Thanh niên họ phong nghe thế, hùng hằng niến răng. Tốt. Lan giao cũng biết bây giờ không phải thời điểm tính toán trị ly, vì vậy lập tức gật đầu. Mắt thấy hai người như vậy, hứa thanh còn muốn nói gì, nhưng mà cân nhắc kéo dài như thế sẽ gây hiểm nghi. Vì vậy hắn không chần trở giơ tay lên. Hiện ra thị linh huyết nhận. Thân thể nhảy dựng lên, phối hợp với thanh niên họ phong và lan giao. Còn có cỗ khồi lỗi kia nữa, cùng nhau ra tay với con chuột màu vàng, đồng thời quét mắt tới lối đi bí mật, tràn tâm niệm tới tiểu ảnh. Không nên lấy đi toàn bộ, phải lưu lại một chút. Ở bên trong địa quật, thân ảnh hứa thanh hóa thành một đạo cầu vòng đánh thẳng đến con chuột. Bốn ngàn vạn hồn ti bên ngoài hình thành đại thế giới, thành thế kinh người. Thanh niên họ phòng hít sâu một hơi, năm tòa đại thế giới, hai thực ba hư trên thân thể cũng xuất hiện. riêng phần mình tràn ra màu sắc khác nhau bắn thẳng tới con chuột lan rào đồng dạng cũng là như vậy cánh hòa bốn phía hình thành gió lốc, hóa thành một con khổng tước tám màu, ngửa mặt lên trời để hút sức mạnh của thiên địa xung quanh sau đó tăng vọt trầm trượng rít một tiếng đánh tới con chuột vàng đồng thời cổ khồi lỗi luyện thi hung hãn không sợ chết cũng mạnh mẽ đâm tới lực lượng ở bốn phương chỉ trong tích tắc ập thẳng tới con chuột trong khoảng thời gian ngắn khí thế công kích cực kỳ cường hãn lực sát thương đúng là rất kinh người Ý, âm thanh nổ vang ngập trời dựng lên chấn động cho bùn đất ở bốn phía xuất hiện dấu hiệu sụp đổ phía dưới xứ phế tích cũng đều tan vỡ vô số dễ cây héo rũ đã hóa thành cho bụi nhưng con chuột vàng này quả thực vô cùng đáng sợ <cười> dù là thân thể hay thần tính trong cơ thể nó đều đạt đến trình độ tồn tại là thần thánh đỉnh phong cách thấp lên thần hỏa chỉ còn kém một tia kể từ đó mặc dù bốn người hứa thanh ra tay ẩn chứa lực lượng hủy diệt nhưng toàn thân con chuột trong nháy mắt chợt bùng lên kim quang trong thời gian ngắn toàn bộ địa quật bị nhuộm thành một thế giới kim sắc một cỗ tan vỡ bùng lên ở trong kim quang này quét ra bốn phía những nơi kim quang đi qua đại thế giới bốn ngàn vạn hồn ti của hứa thanh lập tức tan vỡ kim quang hóa thành lực lượng bài sơn đảo hải đập tới trên người hứa thanh Tiến trán phun máu, cả người phải bật ngược. Thanh niên họ phong ở dưới kim quang cũng là như vậy. Toàn bộ đại thế giới đồng dạng chia 5 xe 7, thân thể dưới uy thế không thể ngăn cản bay ngược về phía sau. Làn rào cũng là tương tự, khổng thước tám màu bị kim quang xé rách, sắc mặt quả trắng bạch và mặt vô cùng ngưng trọng, vừa rút lui vừa phòng hộ. Về phần cỗ khôi lỗi thi hải kia, kim quang chỉ thoáng ca một cái thì lập tức rung động, lắc lư, nháy mắt tiếp theo thân ảnh con chuột vàng trực tiếp xuất hiện ở trước cỗ khôi lỗi nó mở rộng cái miệng để lộ ra hàm răng đen nhánh và cắn tới, rạc một tiếng một nửa thân hình của khôi lỗi bị con chuột vàng nuốt vào nửa còn lại bị cái đầu chuột hất lên cũng phá thành mảnh nhỏ văng vào trên một đống bùn, hoàn toàn bị tiêu diệt ba người hứa thanh nhìn một màn này tâm thần chấn động mãnh liệt nhưng mà sau khi con chuột vàng tiêu diệt khôi lỗi, nó không tiếp tục phóng tới ba người hứa thanh mà vọt tới thùng đạo bên cạnh, trong mắt lộ ra hung quang. Nếu như hai vị chỉ có những thủ đoạn như thế, thì viêm mỗ từ bỏ chuyện này. Hứa thành âm trầm mở miệng, thân thể liên tục lui ra phía sau. Con chuột vàng kinh khủng đến độ, mà hắn không thể đối kháng được. Nếu cứ tiếp tục thì sinh tử chỉ là trong chớp mắt. Dẫu sao vừa rồi chỉ là kim quang lóe lên, mà đại thế giới đã hỏng mất. Sau đó một kích là con chuột tiêu diệt khôi lỗi. Hứa thành tự hỏi cho dù mình có thể ngăn cản, Nhưng cái giá phải trả cũng là rất lớn Viêm huyền tử đạo hữu chờ một chút Con chuột vàng này không được bình thường Tợ hồ nó chỉ là Ngăn cản ở chỗ đó Không cho chúng ta tiến vào Chẳng lẽ nói lưu huyền chỉ do tổ tiên nhà ta bố trí Có vật gì đó trọng yếu với con chuột này sau? Hay là mục đích của nó cũng là lưu huyền dịch Các mặt của thanh niên họ phong khó coi Nhìn qua con chuột vàng đang thủ hộ ở cửa thông đạo Mà truyền giam thanh trầm thấp Cơ thành nhà vậy cũng dừng lại giờ phút này lan Giao hô hấp dồn dập trong mắt bỗng nhiên lộ ra quang mang tám màu nhìn đến con chuột vàng tiếp theo nhanh chóng mở miệng còn có một việc cũng không đúng thần tính của con thú này đã là đỉnh phong là trạng thái sắp thấp lên thần hỏa không kém gì tu sĩ uẩn thần đại viên mãn bao nhiêu chỉ là tuy rằng chiến lược nó biểu hiện ra thì rất mạnh nhưng xa xa lại không có đáng sợ như uẩn thần đỉnh phong ta hiểu rồi nó đã từng là thần linh nhưng thần hỏa bị người ta dập tắt và lại trong cơ thể có thương tích cực kỳ nghiêm trọng dung chuyển đến căn cơ hẳn là thương thế do trận chiến bị diệt đi thần hỏa lưu lại đến bây giờ nó còn chưa khôi phục và lại hình như nó vừa mới sinh xong cho nên vô cùng suy yếu hiển nhiên là ánh sáng tám màu trong mắt lan dao có lực xuyên thấu kinh khủng cho nên cô ả đã nhìn ra nhiều điểm mấu chốt hứa thanh vừa nghe như vậy lập tức như có điều suy nghĩ những tin tức này cũng phù hợp với phán đoán của hắn nhất là thông qua tiểu ảnh Hắn đã nhìn thấy có hai quả trứng ở trong thông đạo. Mặc dù là vậy, nhưng nó cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống đỡ. Tiểu mội nơi đây có một bí bảo, có thể vây khốn nó trong nhất thời. Lan Giao vừa cảnh giác con chuột vàng, vừa cấp tốc mở miệng. Nhưng thi triển bảo vật này cần một ít thời gian, cho nên phong đạo hữu và viêm huyền tử đạo hữu, trong lúc đó các người phải hộ pháp cho ta. Thanh niên họ phong nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn hứa thanh, hai tay đan vào nhau hơi dùng sức truyền dâm thành kèn kết. ý tứ uy hiếp không cần mở miệng cũng đã hoàn toàn biểu đạt sắc mặt hứa thanh khó coi sau khi trầm mặc mấy hơi mới trầm thấp mở miệng ta chỉ hộ pháp một nén nhang nếu sau một nén nhang vẫn không cách nào vây khốn nó ta sẽ lập tức bỏ qua không tham dự vào chuyện ở đây nữa đồng thời phong đạo hữu cũng phải vào lúc ta rời đi mà thả đại siêu hình của ta ra thanh niên họ phòng quyết đoán gật đầu Chỉ cần hứa thanh không phải yêu cầu thả người ngay lập tức Thì gã đều tiếp nhận Mắt thấy hứa thanh và thanh niên họ phong Đều đồng ý với phương pháp của mình Lan rào cũng không chần trở khẽ lui ra phía sau một chút Khoanh chân ngồi xuống Lấy ra một cái gương thả trước người Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết đánh vào mặt gương Tấm gương lập tức lóe lên tia sáng Xuất hiện Chín con mắt đang nhắm Chín con mắt này ẩn chứa một cảm giác quỷ dị Khi thức cũng theo đó dâng lên tiểu mục huyền ma kính Thanh niên họ phong nhìn qua, khá thay đổi sắc mặt, cũng đã tin tưởng vài phần đối với lời nói của Lan Giao. Trong mắt hứa thanh cũng có một vòng quang mang kỳ dị, chớp lên rồi trôi qua. Tấm gương này có chút tương tự với pháp bảo của Tuất huyết đồng. Cùng lúc đó, khoảnh khắc khí tức tấm gương chản ra, con chuột vàng thủ hộ cửa vào thông đạo, nhìn về phía Lan Giao. Hùng quang trong mắt nó vô cùng mãnh liệt. Kim quang lập lẻ, thân thể nó mơ hồ đi. trong nháy mắt tiếp theo một tiếng rít chuyển đến con chuột lao thẳng tới lan rau thanh niên họ phong không chút trần trở toàn lực ngăn cản hứa thành cũng phải nghiến răng, hối phối hợp mà hộ pháp âm thanh va chạm vang lên toàn thân hứa thành chấn động chỉ thấy trước mắt tràn ngập kim quang một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt nháy mắt tiếp theo thân thể hắn phải thối lui phun ra máu tươi đại huyền thiên giáp trên người xuất hiện rất nhiều khe hở vu giáp cửu lê cũng đồng dạng Thân thể thần linh bị rung chuyển Lục phủ ngũ tạng cũng kịch liệt bốc lên Thanh niên họ phong đồng dạng là không dễ chịu Phun ra máu tươi Nhưng vào thời khắc máu chốt Gã giống như rất không tình nguyện Lấy ra một cái vòng tròn màu tím Rồi đẻ xuống bên ngoài hình thành phòng hộ Phòng hộ này cực kỳ kinh người Mặc dù có dấu vết vỡ vụn Nhưng đúng là có thể ngăn cản một kích của con chuột vàng Viêm huyền tử đưa tu vi vào vòng tròn của ta Thanh niên họ phong sắc mặt trắng bạch Cấp tốc mở miệng. đồng thời vận rạnh tu vi toàn thân dung nhập vào trong cái vòng tím khiến cho màn phòng hộ của bảo vật nhanh chóng khôi phục vòng tròn tím là đòn sát thủ mà gã chuẩn bị vốn dự định về sau sẽ sử dụng nhưng bây giờ không có biện pháp chỉ có thể xuất nó ra sớm hơn cướp thanh im lặng nhìn qua vòng tròn tím vật này rất phi phàm nghe vậy hơi do dự nhưng trong nháy mắt đã quyết đoán tràn tu vi dung nhập vào bên trong Vòng phòng hộ màu tím chớp mắt phóng lớn, con chuột vàng ở phía ngoài lần nữa vọt tới, kim quang bùng lên, đồng thời nó bộc phát lực lượng, phối hợp với tốc độ chủng kích, tạo thành man lực kinh khủng. quanh một tiếng, cái vòng phòng hộ màu tím cấp tốc lập lè xuất hiện khe hở. Hứa thanh và thanh niên họ phòng riêng phần mình phun ra máu tươi, nhưng cuối cùng vẫn cản lại được một chút. Thế nhưng, hình như con chuột vàng này có phần phát cuồng thân thể khựng lại giữa không trung Toàn bộ màu lông dựng đứng lên, cuối cùng đồng loạt tách ra thành vô số kim chân. Tất cả đều kích xạ về phía hứa thanh và thanh niên họ phong. Tốc độ rất kinh người, tạo thành một màn phong bạo gió lốc màu vàng. Trong tiếng nổ vang, lớp phòng hộ màu tím chống đỡ được một nhịp thở rồi tan vỡ. Bản thân cái vòng tròn màu tím cũng nổ tan nát. thân sắc hứa thanh và thanh niên họ phong biến hóa. Cũng không biết là có phải thực sự không quản dư lực hay không, nhưng cả hai đều nhanh chóng rút lui. Giờ khắc này, nhìn từ tình huống của bọn họ thì hình như rất khó mà tiếp tục hộ pháp. Vì vậy toàn bộ những cái kim châm đều bắn về chỗ lan rau Mắt thấy kim châm tới gần, lan dao đang nhắm mắt chật mở ra, bên trong hiện ra một vòng tức giận. Sau đó nàng bỗng nhiên giơ tay, cả chín con mắt trên tấm gương đồng loạt mở ra. Có thể vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên ra tay như vậy. Hiển nhiên là việc cần có thời gian, mà ả nói lúc trước là thật hay giả thì mỗi người một ý. Mà bây giờ theo chín con mắt trên gương mở ra, chín tia ánh mắt tử hư hóa thực hình thành chín cột sáng màu đen một cỗ lực lượng mênh mông bộc phát ra ở bên trong những nơi đi qua kim chầm kia rõ ràng khựng lại giữa không trung con chuột màu vàng cũng bị chín đào ánh mắt hóa thành thực chất kia nhìn vào thân thể đồng dạng chấn động rõ ràng là nó bất động giữa không trung nhưng khí thức trên người vẫn bốc lên như đang vùng vẫy ta chỉ có thể vây khốn nó trong thời gian một nén nhang sau lúc này thì bất luận đụng chạm thế nào cũng đều có thể khiến nó lập tức thoát khốn Lan dao phun một ngụm máu tươi vào cái gương khiến chín con mắt trong gương càng thêm yêu dị sau đó thân thể nhoáng lên không để ý tấm gương trôi nổi ở đó thân hình lao thẳng tới thông đạo thanh niên họ phong cũng là như thế tốc độ cực nhanh hứa thành trừng mắt cũng đuổi theo trong chốc lát thân ảnh ba người tan biến hóa thành ba đạo cò vòng nhảy vào thông đạo không còn con chuột vàng cản trở và lại thời gian cấp bách thanh niên họ phong và lan dao không còn tâm tư kín đáo nữa một đường thuận lợi trôi chảy. Ba người rất nhanh tới cuối lối đi. Nơi đây đồng dạng cũng là một chỗ địa quật nhưng phạm vi không lớn, chỉ đâu đó khoảng trăm trượng, dấu vết khá thô ráp, hiển nhiên là năm đó được tạo ra vội vàng. Chính giữa có một cái ao nhỏ khoảng nửa trượng, ở phía trên có một cái cảnh cây màu xanh nhạt buông thõng từ trong đất bùn. Khoảnh khắc ba người đến có một giọt chất lỏng óng ánh long lanh từ trên cảnh rớt xuống, một tiếng trong trẻo vang lên nó rơi vào trên mặt ao. từng trận rung động đồng thời hấp dẫn ánh mắt của ba người hứa thanh trong hồ nước này có một quả trứng đồng thời có một mùi thơm nồng đậm bay lên từ trong nước lan tràn khắp nơi hứa thanh thấy thế liền cảm thấy đầu óc vô cùng thanh minh thậm chí là thần quyền nhàn nhạt ở trên khư thổ cũng hơi nhúc nhích vô số pháp tắc thần quyền chảy xuôi trong lòng hiệu quả như vậy khiến hứa thanh phải biến đổi sắc mặt liều huyền thánh dịch thanh niên họ phong và lan dao cũng đều hô hấp nhưng sau khi thấy rõ số lượng Nước ở trong huyền trì, sắc mặt cả ba người đều âm trầm bất định. Thực sự là lưu huyền thánh dịch ở bên trong hết rất là ít, chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Cây ao to nửa trượng, trải qua vài vạn năm tích lũy, mặc dù lưu huyền thánh dịch cần có lưu huyền dịch lắng động thì mới có thể xuất hiện. Nhưng trải qua năm tháng dài lâu như thế thì không thể nào ít như vậy mới đúng. Bình thường mà nói, mặc dù không cách nào tràn đầy cả ao, nhưng cũng phải nhiều hơn bây giờ gấp mấy chục lần mới phải. nhưng hôm nay lại chỉ có một tầng hơi mỏng có trách thần sắc của thanh niên họ phong và lan dao lại âm chầm như vậy dẫu sao lần này vì để thu được lưu huyền thánh dịch họ đã bỏ ra đại giới cực lớn mỗi người càng không ngừng suy nghĩ người lửa ta gạt tính kế lẫn nhau tuy bây giờ không phải là không thu hoạch được gì nhưng nó chênh lệch quá lớn cùng với kỳ vọng là con chuột vàng đáng chết nọ thanh niên họ phong nghiến rằng dù lúc trước trông giấy chuột vàng thì gã đã, đã có chút cảm giác không tốt và chuẩn bị tâm lý Nhưng hôm nay sau khi thấy được kết quả, nội tâm vẫn là phẫn nộ tụt cùng. Nhưng biết làm thế nào được đây, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào quả trứng trong hồ mà ánh mắt nhau lại. Lan dao cũng chầm mặc sắc mặt âm chầm đến muốn chảy cả ra nước. Về phần hứa thanh bây giờ đồng dạng cũng là nhíu mày. Ăn chú ý trong ao sau nó quan sát khắp nơi, có chút dừng lại ở phía cửa thông đạo. Sau đó, không lộ chút gì thường nào mà thuận thể di chuyển ánh mắt, cất bước tìm kiếm bốn phía như bộ dáng không cam lòng. nhìn thấy hành vi của hứa thanh thành niên họ phòng cười lạnh Ngoài trời con chuột vàng nọ ra thì hết thảy mọi thứ ở đây gã đều nắm trong lòng bàn tay biết rõ là không có bảo vật cho nên chẳng quan tâm tới hành động của hứa thanh mà lan dao cũng chỉ liết qua hứa thanh một chút sau đánh mắt tập trung vào cái ao không nên lãng phí thời gian mặc dù số lượng rất ít nhưng thứ này cũng có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta về phần quả trứng thì hẳn là nguyên nhân mà con chuột vàng thủ hộ nơi đây trong lúc nói chuyện thân thể ả nhoáng lên bay thẳng tới ao nước Thanh niên họ phòng cũng vậy, mà hứa thành cũng khẽ cử động lao tới. Nhưng khi mà ba người gần tới cái áo nước thì dị biến lại nổi lên. Bùn đất bốn phía áo nước chợt sụp đổ xuống, có bốn đạo bóng đen từ dưới sông thẳng tới ba người bọn họ. Đó rõ ràng là bốn con bọ ngựa cực lớn, thân hình khô héo, toàn thân tràn ra dị chất nồng đậm, ý thức trong cơ thể cực kỳ bất ổn. Và lại, trong mắt không hề có một chút linh trí nào, dường như chúng chỉ còn lại phản ứng bản năng. Và lại bây giờ sau khi xuất hiện Ngoài trừ một con đánh vẻ hứa thành Ba con khác đều lập tức lao tới tấn công Lan Giao Mà nháy mắt khi chúng xuất thủ Thanh niên họ Phong cũng bỗng nhiên quay người Bộc phát khí tức Tu vi bùng nổ đánh một kích thật mạnh Về phía Lan Giao Vẫn chưa kết thúc Một thân ảnh hư ảo thình lình bay ra từ ống tay áo Của thanh niên họ Phong Bằng tốc độ kinh người cuốn tới phía Lan Giao Hư ảnh đó là một đoạn ruột chính là thứ trước kia đã từng xuất hiện Trên đường tới đây tất cả nói ra thì dài dòng nhưng lại phát sinh ra với tốc độ ánh sáng hứa thanh còn khá tốt hắn chỉ phải đối mặt với một con bọ ngựa nhưng khoảnh khắc ba con mọ ngựa tới ngẩn lan dao toàn bộ đều lựa chọn tự bạo càng có khúc ruột quỷ dị quấn quanh và một kích toàn lực của thanh niên họ phong tiếng lổ lập tức nổi lên bốn phía chấn động mãnh liệt như có cuồng phong quét ngang thân thể lan dao trực tiếp tàn vỡ chia năm xẻ bảy không đợi thanh niên họ phong lộ vẻ là ý đồ mình đã được thực hiện thân hình vỡ vụn của lan dao lại hóa thành một tấm phủ da thú tàn phá khoảnh khắc rơi xuống đất hư vô cách đó không xa khẽ dao động thân ảnh lan dao lại hội tụ bước ra một bộ dạng là bà mày đã sớm đoán trước hứa thanh thấy vậy lui ra phía sau con bọ ngựa xuất thủ đối với hắn cũng nhanh chóng lui về bên cạnh thanh niên họ phong phòng đạo hữu hành vi của người chính là bội ước lan dao mỉm cười không phải phòng mổ hủy ước mà lan đạo hữu người bao hàm giáo tâm Thật sự cho là ta không phát hiện ra sau Thanh niên họ phong cười lạnh, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn đối với việc Lan Giao tránh thoát một kích. Ngược lại bây giờ quay đầu nhìn ra cửa, thông đạo âm lãnh mở miệng. Nguyệt đồng đạo Hữu ngươi một đường đi theo lâu như vậy, giờ còn chưa xuất hiện sau. Ngươi và Lan Giao miêu đổ bí mật, đừng tưởng là phong mẫu không biết. Lời của thanh niên họ phong vừa ra, nụ cười của Lan Giao lập tức ngừng kết lại, trong mắt lộ ra tinh mang. Phong đạo Hữu có ý gì? Cơ Thanh cũng nheo mắt lại, thanh niên họ Phong cười lạnh, chợt giơ tay lên chộp về vị phí trí cửa thông đạo. Trong nháy mắt tiếp theo tiếng nổ truyền ra, một thân ảnh thình linh xuất hiện ở ngay vị trí cửa thông đạo, nhanh chóng biến thành một nữ tử. Nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, dáng người uyển chuyển, nhìn như là dịu dàng nhưng đôi mắt thì lạnh như băng. Ta nghe người ta nói, Phong Lâm Đào trời sinh tính cách đa nghi. Họ mười mấy đời với Tào Tháo và lại tâm tư kín đáo. Bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. nữ tử nọ chính là Nguyệt Đông mà bây giờ Lan Giao cũng không giấu giếm nữa khẽ gật đầu mở miệng. Ta cũng hoàn toàn không ngờ là Phong Lâm Đảo có thể phát hiện ra việc này. Mắt thấy nơi đây là có nhiều thêm một người hứa thành chừng mắt nhìn lại nhìn qua đội trưởng vì thanh niên họ phong sách trong tay. Hắn lui ra phía sau vài bước biểu đạt là mình không muốn tham dự vào chuyện này. Mà vũ tộc Lan Giao, Nguyệt Đông, mặc dù trong tộc hai người các người tỏ ra là kết giao không sâu, thế nhưng Phong Mỗ đã sớm biết được quan hệ giữa các ngươi Không phải là như vậy, chỉ là không ngờ các người trong tộc cũng có tác phong tốt đẹp mà lại làm ra loại sự tỉnh tham lam giết người đoạt bảo này. Hiện giờ xem ra, vật mà ta và người đã ước định, Lan Đạo hữu cũng không có ý định giao dịch phải không? Thanh niên họ phong nghiến răng bỗng nhìn về phía hứa thanh. Viêm huyền tử đạo hữu, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Chuyện hôm nay kính xin đạo hữu tương trợ, sau đó chắc chắn sẽ có thâm tạ. Hứa thành không nói chuyện, mà tác dụng quán ở đây rất là mấu chốt nha. Nếu nhắn trợ giúp vậy thì Lan Giao và Nguyệt Đông muốn kết thúc chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn là điều bất khả. Dẫu sao thì con chuột vàng ở phía ngoài không cách nào nhốt được quá lâu. Lan Giao nghe vậy thì cười lạnh. Ông đạo hữu, không cần phải làm dùm beng, thành như mình là người bị hại vậy. ngươi thật cho rằng ta không biết lời ngươi nói giao dịch cùng ta căn bản chỉ là kiếm cớ thôi hay sao tờ dĩ ngươi nói cho ta biết về lưu huyền thánh dịch mục đích căn bản là muốn dẫn dụ ta tới đây ngươi toàn tính ngoại trừ lưu huyền thánh dịch ra còn có toàn thân ma vũ thánh huyết của ta phải không bây giờ đại lục vọng cổ chỉ có thể vào mà không thể ra ngươi quả thực là tính toán rất tốt viêm huyền tử đạo hữu ngươi là một người thông minh thì chớ có mắc lừa chuyện hôm nay ngươi chỉ cần không tham dự là được Dù đại sư huynh của ngươi trong tay người này, nhưng gã cũng không dám làm gì. Một khi mà giết đại sư huynh của ngươi thì gã lập tức phải đối mặt với cả ba người chúng ta. Lan dao nói xong thân thể nhoáng lên lao thẳng tới thanh niên họ phong. Đồng thời Nguyệt Đông cũng vung bàn tay như bạch ngọc về phía sau, hình thành một cái đạo phong ấn ở ngay cửa thông đạo để ngăn cản đường thoát của tất cả mọi người. Tiếp theo cũng lao tới thanh niên họ phong. Nguyệt Đông bấm niệm pháp quyết tản ra thần thông cùng với Lan dao gọi là liên thủ oanh kích thành niên thanh kia Rất nhanh nơi đây đã vang lên tiếng đánh nhau đình tài nhức óc. Đối mặt với nhị nữ, thanh niên họ phong liên tiếp phải lui về. sắc mặt âm trầm cấp tốc mở miệng với hứa thanh. Viêm huyền tử đạo hiểu, nếu như ngươi không ra tay nữa thì ta sẽ phải nói ra bí mật của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết được tại sao lưu huyền thánh dịch ở đây là ít như vậy sau Lời của thanh niên họ phong vừa ra, thần sắc của Lan Giao và Nguyệt đồng đều khẽ động. Hứa thanh nghe vậy thần sắc như thường, không có chút biến hóa nào, nhàn nhạt, nhạt mở miệng thật là lời nói vô căn cứ tại hạ một đường đều đi cùng với hai người các ngươi ngươi nghĩ muốn kéo ta xuống nước bằng cách cách như vậy thì cũng có chút hơi vụng về về phần người muốn nói cái gì phong đạo hữu cứ nói đi đừng ngại nhưng mà mặc kệ người nói như thế nào việc của ba người các ngươi tại hạ không muốn tham gia Và lại phong đạo hữu đã sớm biết là có người đi theo thì nghĩ đến hẳn đã có chuẩn bị tốt ở phía sau đâu cần tại hạ phải tương trợ ánh mắt hứa thanh bình tĩnh tiếp tục lùi ra phía sau Cho đến khi thối lui tới vị trí cửa thông đạo, hắn dừng lại, lạnh lùng nhìn cuộc chiến giữa ba bên. Lan dao thấy vậy, ánh mắt chớp lên, vừa ra tay mạnh hơn vừa cười nói. Đa tạ viêm huyền tử đạo hữu đã nhắc nhở, ta cũng thấy phong lâm đảo này nhất định có hậu thủ. Trong lúc làn dao huyễn hóa ra khổng tước tám màu, thì Nguyệt Đông ở bên cạnh, sau lưng, tạo thành băng tuyết, khiến cho nơi đây lập tức băng hàn xuống. Đồng thời có một thanh trưởng màu, màu băng lam hiện ra bốn phía, bắn vào thanh niên họ phong. Trường mâu này tràn ra ký tức rất đáng sợ, có thể thấu tỏ hư vô. Và lại trên thân hình, thình linh cũng có năm tỏa thế giới, hai thực ba hư. Dưới sự chấn áp phối hợp cùng với khổng tước tám màu của Lan rau hình thành một thế tuyệt sắt. Dù thanh niên họ phong bất phàm pháp bảo nhiều hơn nữa thì vẫn phải rút lui, nhưng mà thần sắc không hề hoảng loạn, ngược lại trong lúc lùi ra phía sau, gã cười lạnh. Cũng tốt, nếu như các ngươi đã đoán được là ta có hậu thủ. vậy thì phòng mỗ cũng không có thời gian rảnh để kéo dài với các người ở đây làn giàu lúc trước người nói sai rồi mục đích của ta ngoại trừ lưu huyền thánh dịch cùng huyết mạch của ngươi ra còn có cả nguyên âm của nguyệt đông đạo hữu đây chính là trợ giúp lớn để ta đắp nạn ra thế giới thứ sáu nói xong thanh niên họ phong này một tay nắm trần nhị nghiêu một tay bỗng lăng không chộp một chảo lấy ra một vật đó là một nhánh mây có màu vàng rực rỡ phi phàm nổi lên nó thô như cánh tay và dài khoảng một trượng Trong đó linh tính kinh thiên, trước mắt xuất hiện thì có một cỗ khí tức mênh mông đáng sợ, âm mầm bọc phát từ bên trong. Toàn bộ địa quật lập tức xuất hiện phòng bạo quét ngang bốn phía, đồng thời bởi vì nhánh mây xuất hiện, thậm chí ở trên thanh niên họ phong, cũng tạo thành hư ảnh tinh không. Từ tình huống gợn sóng của hư ảnh có thể thấy được vô tận tinh không, có thể thấy vô số sao trời, càng có thể thấy một nhánh mây khổng lồ xuyên qua tinh hà chạy dọc trong tinh không. Trên nhánh mây này tràn ngập vô số phủ văn thâm ảo trời sinh đã có tức là tiên thiên thậm chí phía trên còn kết trái như ngôi sao trông thấy mà giật mình lan ra vào nguyệt đông thấy đoạn nhánh mây cùng với bóng dáng tinh không hư ảo thì thần sắc hoàn toàn đại biến làn dao la là lên thất thanh khánh thiên thần đằng giống tinh không trưởng thành thân thể kéo dài qua tinh vực của ngươi là dạng ấu thể tuy là ấu thể nhưng người lại có được vật ấy điều này làm sao có thể Năm đó liêu huyền thánh chủ Chính là chết dưới nhánh mây này Liêu huyền thánh địa càng bị vậy Mà hủy diệt. người Mặc dù hứa thanh chưa thấy quả vật ấy Thế nhưng sau khi cảm nhận được Uy thế mênh mông của nhánh mây Thân sắc cũng phải biến đổi Mà thanh niên họ phong nhìn vào mặt của Lan Giao Và Nguyệt Đông như thế thì lập tức cười dữ tận Ta làm thế nào có được Thì không phải Là thứ mà các người có thể biết Chết ở dưới thánh thiên thần đằng Cũng tính là phúc khí của các ngươi. nhưng mà người thứ nhất nhận được phúc này lại chính là kẻ trong tay của phong mỗ Mỗi một lần thánh thiên thần đẳng ra tay thì đều phải tế sống thanh niên họ phong cười ha hả bây giờ cũng không cần che giấu nữa mà sở dĩ gã thủy chung giữ trần nhỉ nghiêu lại nhìn như là vì áp chế nhưng trên thực tế chính là vì có thể tùy thời tế sống với tốc độ nhanh nhất có thể bây giờ vừa cười vừa truyền ra thần niệm tới nhánh mây màu vàng dài hơn một trượng kia nhánh mây lập tức lấp lánh kim quang như một con rắn mở miệng đớp thẳng vào trần nhị Ngưu. nhưng ngay khi nó tới gần trần nhị Ngưu, thì một màn bất khả tư nghị lập tức xuất hiện trần nhị Ngưu chợt mở bừng hai mắt trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng và tham lam trước nay chưa từng có hắn rõ ràng lại há miệng còn rộng hơn cắn ngược lại nhánh mây sau đã khẽ hút một cái nhánh mây tràn ra khí thức kinh khủng chẳng biết tại sao đột nhiên run rẩy giống như gặp phải thiên địch muốn vùng vẫy nhưng trong Mắt của Trần Nhị Nghiêu lóe lên ánh sáng màu lam, nhánh mây này lại trực tiếp bị Trần Nhị Nghiêu hút tụt vào trong miệng. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đây ngoại trừ hứa thanh đều sững sờ, ngây ngốc ra như hóa đá. Mà Trần Nhị Nghiêu nhoáng cái trực tiếp tàn biến, khi xuất hiện thì thình linh đã ở bên cạnh hứa thanh, làm ra một cái ợ với vẻ mặt đắc ý. Sợ dĩ là ta để người bắt giữ, cũng là bởi vì người thấy cái mùi vị này, chỉ chờ người lấy ra mà thôi, bố mày đã phải chờ rất lâu. Toàn bộ địa quật lập tức yên tĩnh, làn dao sửng sốt, trong đầu của Nguyệt Đông cũng đang vù vù sinh ra một tia mờ mịt, nuốt, nuốt rồi ư. Đối với một màn phát sinh trước mắt, các ngang có một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt, cái cảm giác đó dù là tận mắt nhìn thấy thì vẫn không dám tin. Thực sự là đồ vật mà thanh niên họ phong xuất ra lúc trước quả thực quá, mức khiến người ta sợ hãi. Khiến cho các nàng cảm thấy nguy cơ vô cùng to lớn, thậm chí theo bản năng muốn chạy trốn, chuẩn bị bỏ qua nơi đây, chính là Thánh Thiên Thần Đăng. Thần Đăng này trưởng thành chẳng những diệt đi cả một cái thánh địa trình độ khủng bố nó đã trở thành truyền thuyết, vẫn lưu truyền trong thánh điện đến hiện giờ, hầu như không ai dám xem nhẹ. Nhưng Thánh Thiên Thần Đăng khủng bố như vậy, thế mà lại bị người ta một hơi nuốt mất, mặc dù chỉ là ấu thể nhưng dễ dàng bị nuốt và như thế đã nghiêm trọng vượt qua nhận thức của các nàng. thậm chí bọn họ còn hoài nghi thứ thanh niên họ phong xuất ra là thần đằng giả các nàng còn là như thế thì càng không cần phải nói tới thanh niên họ phong là người trong cuộc nét mặt của gã triệt đẻ là ngớ ngẩn ra đôi mắt trợn to chưa từng có trong cái chớp mắt trong đầu hắn như có ngũ lồi oanh đỉnh hình thành âm bạo lớn lao chấn cho đầu óc lập tức chấn rỗng rõ ràng là đã gián tiếp tiến vào một loại trạng thái thâm vô thạp niệm hoàn toàn là linh hoạt kỳ ảo gã tựa như đã phát ngốc Ngơ ngác nhìn vào cái miệng của Trần Nhị Ngưu. Đối với người trời sinh có tính đa ghi như gã mà nói Thì loại trạng thái này có lẽ cả đời chỉ có lúc cảm ngộ pháp tắc Mới thỉnh thoảng chạm vào được Và lại còn cần có cơ duyên nhất định Đồng thời cũng không làm được hoàn toàn là không có bất kỳ suy nghĩ nào Cảnh giới hoàn toàn không hỗn tạp Cũng cần phải có tạo hóa càng lớn hơn mới có thể Ít nhất trong cả đời gã Thì hôm nay có lẽ là lần đầu tiên Cũng may Trạng thái này rất nhanh đã bị nghịch chuyển từ trống rỗng trong thời gian ngắn vạn niệm bộc phát ra cùng lúc vô số tạp niệm truyền khắp toàn thân khiến thân thể gã run rẩy truyền tới cổ họng hóa thành hô hấp dồn dập dung nhập vào trong linh hồn hội tụ thành một cái ý nghĩ hoài nghi mình đã cầm nhầm vật phẩm vì vậy hắn theo bản năng dò xét một chút phát hiện cục, tiểu phong phong đừng có nhìn nữa ta có thể chứng minh là người không cầm nhầm mùi vị của nó rất tinh khiết đội trưởng trừng mắt bộ dạng có thể khiến người ta tức chết mà tật lưỡi. đây chính là giết người chu tâm. những lời của đội trưởng đã hoàn mỹ thuyết minh bốn chữ này. mà những lời đó rơi vào tai thanh niên họ phong, nháy mắt thân thể gã run rẩy kịch liệt đến tột cùng, vạn niệm phun trào. trong khoảng thời gian ngắn, phẫn nộ, hối hận, lo lắng, đắng chát, ghen ghét, áp lực, toàn bộ tràn đầy trong đầu và trong lòng gã. trong đầu gã thì đau đớn, mạch máu não nhô lên, áp lực tăng đến cực hạn, độ nóng cũng tăng cao. Ngực của gã phảng phất như trống rỗng, hết thảy đều bị thôn phệ. Sắc mặt của gã nháy mắt trắng bệch rồi lại đỏ thẫm, tiếp theo hóa thành màu xanh, cuối cùng là màu gan lợn có khí lượn lờ. Rất khó tưởng tượng là dạng chấn động nội tâm và đả kích cỡ nào mới khiến một người trong thời gian ngắn trên mặt lại xuất hiện nhiều sắc thái biến hóa như vậy. cho đến nháy mắt tiếp theo, thanh niên họ phong phun ra một ngụm lớn máu tươi, nếu như đo đạc cẩn thận thì là khoảng 1,75 lít. trong miệng gã phát ra tiếng gào thét vô cùng thê lương, giống như có thể làm long trời lở đất, oán khí bốc lên ngập trời, điên cuồng kinh thế. Bố mày muốn giết mày. Âm thanh gào thét rung trời chuyển đất, thanh niên họ Phong đã chợt để điên cuồng khí thế cuồng bạo, thậm chí ba tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn, rõ ràng cũng xuất hiện một tia muốn bị giải khai phong ấn. Thân ảnh giấy lên vô tận khí thế phóng thẳng về phía Trần Nhị Ngưu. Đối mặt với sự điên cuồng của thanh niên họ Phong, trong mắt hứa thanh lóe lên hàn mang tay phải siết chặt trực tiếp là phóng ra một bước thuận thế hung hăng đấm thẳng về phía trước theo thế đinh tấn bất diệt đế quyền lập tức bộc phát ra càng có cả đế kiếm lóe lên hung hăng bổ tới thanh niên họ phong đồng thời đội trưởng cũng hử lạnh một tiếng đầu nhoáng một cái có một nhánh mây lục sắc nhanh chóng thò ra từ đỉnh đầu y nháy mắt đã giải tới mấy trượng quất lên một cái phá toái hư không đập vào đối phương Trong nháy mắt tiếp theo thì nắm đấm của hứa Thành đã nện vào người thanh niên họ phong. Trong lúc tiếng nổ vang lên, hứa Thành kêu lên một tiếng buồn bực và lui lại. Mà thanh niên họ phong cũng không tiếc bị thương đang muốn vọt tới. Nhưng đế kiếm đã lé lên một cái, kiếm quang đảo qua. Máu tươi từ trên người thanh niên họ phong phun ra tung tóe Một nửa cánh tay bị chảm, máu thịt mơ hồ. Đồng thời nhánh mây trên đỉnh đầu đội trưởng, vòng quanh với uy thế kinh khủng đã quất vào trước người thanh niên họ phong. Một quất này khiến cho bát Vương Dũng động, thanh niên họ Phong lần nữa phun máu, thân thể bỗng nhiên cuốn ngược trở lại. Vừa mới nuốt vào còn chưa khống chế quá ổn, khó có thể phát huy. Đôi trưởng ho khan một tiếng, mỉm cười mở miệng, bộ dạng là bố mày nói thế đấy, mày không thể nào biết đâu là thật giả. Cùng lúc đó, Lân gia vào Nguyệt Đông, tuy các nàng bị hành động của Trần Nhị Ngưu lúc trước làm cho chấn động, nhưng họ dù sao cũng không phải hạng người tầm thường. Bây giờ đè xuống sự hoảng sợ trong nội tâm, mắt thấy có cơ hội khó có được thì lập tức dâng lên sát ý, riêng phần mình lao ra. Giữa bọn họ và thanh niên họ Phong đã loạt tới loại trình độ này, mặc kệ như thế nào, hai nàng cũng phải hoàn toàn đánh chết đối phương. giờ phút này, khổng tước tám màu, vờn quanh, loàn gió, hội tụ, bay lên cũng là đám mây tám màu, đánh thẳng tới thanh niên họ Phong. Trường thương Hàn Băng đến từ Nguyệt Đông cũng tương tự, thế như trẻ tre. cuốn lên phong bạo như băng sương kinh ngời oanh kích tới đối mặt với loại ra tay như thế cảm giác nguy cơ sinh tử bộc phát khắp toàn thân thanh niên họ phong ảnh hưởng tới hỗn loạn tan vỡ tâm thần do đội trưởng dẫn tới cũng cứng rắn hội tụ lại pháng cái gã đã thành tỉnh cố gắng đè xuống tất cả tạp niệm trong lòng dù có điên cuồng và nghẹn khuất hơn nữa thì lúc này cũng không thể bị rối loạn đây là nguy cơ sinh tử thực sự mà so sánh với sinh tử Thì ngoại vật cũng có thể tạm thời bỏ qua một bên Nếu như đổi lại thành người khác Thì dù là ý thức được cần làm như vậy Nhưng mà để chân chính Áp dụng vào thì lại rất khó Dẫu sao mất mát quá nhiều Và lại cảm xúc chính là thứ vô cùng khó để mà khống chế Gã trời sinh đa nghi cho nên hành động cẩn thận Tâm trí càng là thế hệ không tầm thường Cho nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã làm được Trong mắt gã âm lãnh Không chút do dự giơ tay bấm niệm pháp quyết Bên trong ba tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn, có một tòa càng thêm mơ hồ, chốc lát sụp đổ. Mà theo đại thế giới sụp đổ, thì một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng phóng thích ra chung quanh. Vậy mà gã lại lựa chọn tự bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn của mình. Tại thế giới này có thể nói vô cùng to lớn, bởi vì dưới trạng thái bị phong ấn, uy lực tự bạo cũng không thể đạt tới mười thành. Có thể đạt được một nửa đã là không tệ. Và lại bởi vì có phong ấn... Cho nên lực lượng tự bạo, không cách nào gia trì bản thân, chỉ có thể dùng làm pháp bảo sử dụng một lần. Mặt khác tự bạo sẽ khiến cho thế giới của gã giảm bớt đi một tòa, tu vi rớt xuống, muốn tu luyện trở về sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều, thậm chí có khả năng là không thể nghịch chuyển. Cho nên, cái loại quyết đoán và lựa chọn này có thể nói tàn nhẫn với chính bản thân mình. Ít nhất thì lan ra bằng Việt Đông, dù là dưới nguy cơ sinh tử cũng rất khó mà làm được như vậy, không cần nghĩ ngợi lập tức triển khai. mà uy lực tự bạo dù là dưới phong ấn không cách nào tỏa ra quá nhiều nhưng tư cách là một lần triển khai duy nhất thì nó vẫn cuồng bạo đáng sợ dù sao thì đây cũng là một tòa đại thế giới giờ phút này trong tiếng nổ vang hư vô cuốn lên thành hình sóng điên cuồng quét ngang bát phương lan ra vào nguyệt đông đứng mũi chịu xào tự nhiên sẽ không cưỡng ép liều mạng lựa chọn tránh né mũi nhọn trước về phần hứa thanh và đội trưởng sau lần ra tay lúc trước bọn họ sẽ không tiếp tục nữa thanh niên họ phong cũng quyết đoán bỏ qua hai người hứa thanh gã từ bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn để đổi lấy cơ hội cứu mạng muốn dùng nó để sinh tồn cho nên trong chớp mắt thân ảnh lao thẳng ra cửa thông đạo một quyền đấm tới bích trướng mà nguyệt đông đã bố trí gã cần phải rời khỏi nơi đây đồng thời nét âm lãnh trong mắt gã là vô cùng mãnh liệt mặc dù gã định rời khỏi nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua chuyến này gã chuẩn bị sau khi đi ra sẽ phóng thích con chuột màu vàng từ đó khiến cho nơi đây lâm vào thế cục hỗn loạn chỉ có như vậy gã mới có thể đục nước béo cò mới có một chút cơ hội gọi là phản kích tuyệt địa thay đổi càn khôn mà cũng chỉ có như vậy mới đáng dám, với một lần tự bạo đại thế giới mà giờ khắc này tâm trí của bốn người khác cũng không hề đơn giản Hứa thanh và trần nhị Ngưu thì không cần phải nói khôn từ bé Lan giao và thanh niên họ phòng âm thầm nhắm vào nhau đến bây giờ mà vẫn không rơi vào thế hạ phong thì tự nhiên là cũng ăn muối iốt thường xuyên Mặc dù Nguyệt Đông chưa biểu hiện gì nhiều Nhưng mà bảo hộ lột ra Thì cũng phải có tài năng phi phạm Cho nên hầu như ngay khi thanh niên họ phòng Tự bạo đại thế giới oanh kích bích chướng ở cửa thông đạo Thì bọn họ lập tức đọc được tâm tư của đối phương Trong chớp mắt nhánh mây trên đỉnh đầu Đội trưởng cuốn lên Trong miệng chuyển ra tiếng giống to Mọi người cùng nhau xông lên giết chết gã Nếu không con chuột vừa xuất hiện Thì chúng ta sẽ phải ăn đau khổ đó Trong lúc nói chuyện Đội trưởng bộ dạng là bất cứ giá nào để xông lên phía trước. Lan Giao và Nguyệt Đông đang lui ra phía sau, thấy thế cũng hùng hàng niến rằng xông lên. còn họ nhìn như đều lao thẳng tới thanh niên họ phong. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo trong bốn người, có bà vị cử động, có chút lệch. Chỉ có một vành Nguyệt Đông là chân chính tới gần thanh niên họ phong, đang oanh kích bích trướng. ngư thanh dừng lại giữa không trung mà Lan Giao bày ra tư thế chủng kích thì lại rút lui thẳng đến Liêu Huyền Trì. à chợt vung tay về phía lưu huyền dịch và quả trứng màu vàng muốn thu đi toàn bộ nguyệt đông xuất thủ với thanh niên họ phong vẻ mặt không hề ngoài ý muốn giống như đã sớm biết trước như thế nhưng hành động tương tự với lan dao còn có nhánh mây của đội trưởng tốc độ cực kỳ kinh người lập tức đã cuốn tới quả trứng vàng cuối cùng cùng với lan dao nhanh chóng phân chia nước ao chỉ là bởi vì cuốn quả trứng màu vàng trước cho nên nhánh mây chỉ cầm đi được hai thành nước ao còn lại tám phần đều bị lan dao lấy mặc dù có chút không cam lòng đối với quả trứng nhưng ánh mắt Lan dao chớp động trong đầu hiện ra một màn trần nhị nghiêu lúc trước là đớp nhánh mây sau đó nàng lại nhìn vào nhánh mây trên đầu hắn đáy lòng nổi lên kiêng kỵ vừa lui về vừa đề phòng đội trưởng hình như cũng không cam lòng nhưng hiển nhiên lúc này tình thế khẩn cấp cuối cùng y cũng để mặc cho lan dao rời khỏi đồng thời quét qua phía dưới cũng thu lại thân thể bọ ngựa đã tàn vỡ do chấn động chiến đấu. Làm xong những thứ này thì cuộc chiến của thanh niên họ Phong và Nguyệt nguyệt Đông cũng đến thời khắc mấu chốt. dưới sự cản trở của Nguyệt Đông, thanh niên họ Phong oanh mở bích chướng không thuận lợi, dẫu sao thì bích chướng đó vốn là do Nguyệt Đông bố trí. Nhưng mà sự quyết đoán của thanh niên họ Phong hiển nhiên không phải chỉ như vừa rồi. Giờ phút này trong mắt gã lóe lên hàn mang, không ngờ lại thêm một tòa đại thế giới hư ảo. Ta bị phong ấn, âm mầm bạo khai, hình thành lực lượng quét ngang bốn phía, hóa thành phong bạo bức lùi Nguyệt Đông, đồng thời bích chứng ở cửa thư thông đạo cũng theo đó tàn rã. thanh niên họ phong hô hấp dồn dập không chút chần chừ lao ra. Cũng chính lúc này trong mắt hứa thành bốc lên khói đen, thần quyền độc cấm bộc phát, hình thành khói đen tản ra ngoài, minh phỉ trong đó cũng hẳng lâm thế gian. Thần chi lục quế. ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé có gì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau